Thanh Sa Đại Mạc mà chuyên môn bảo vệ những cái cơn gió đấy, đã tìm hứa thanh để mà đòi lại thánh vật và trừng phạt hứa thanh. Bởi vì lần trước hứa thanh cứu ảnh tử ra đã có lấy đi một con dao mà nó đã ghim ảnh tử. Hôm đấy chính là thánh vật của tộc người ta. Tuy nhiên lão tổ vào trong quán còn à, gọi là chưa kịp làm gì mới chỉ gọi là phát huy thì đã phát hiện ra lão tổ rất có thể là một ẩn thần và lão sợ vai đái định bỏ chạy. Khi đi ngang qua chỗ cô nàng Linh Nhi thì à, gọi là. Ờ, chào mời đan dược thì lão hôn ném cả túi chữ vật ra để mua và khi đó thì ánh mắt của lão tổ đã chạm mặt với gọi là lão gia gia bên này là thế tử của chúa tể vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa họ ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt tiếp theo trong đầu của lão tổ bỗng nhiên nổ vang tựa như có cả trăm vạn đạo thiên lồi nổ tung khiến thân thể của lão càng thêm run rẩy trong chớp mắt mồ hôi đổ khắp toàn thân ngay cả chiếc trường bào bên ngoài cũng ướt sũng uẩn uẩn thần cơn hoảng sợ trong nội tâm của lão tổ đã hóa thành sóng lớn thao thiên oanh kích và tâm thần bao phủ khắp đầu mỗi một tấc máu thịt mỗi một khúc xương cốt toàn thân đều như đang hò hét đều đang run rẩy báo cho lão biết nguy hiểm nguy hiểm bố của nguy hiểm từng nhận thức nguy hiểm này tựa như có được sinh mệnh độc lập cắn xé huyết nhục của linh hồn của lão và hết thảy cảm giác của lão Lão hối hận, vô cùng hối hận, hối hận đến mức trước này chưa từng có. Lão cảm thấy sai lầm lớn nhất cả đời mình, chính là đi vào cái tiệm thuốc nhỏ bình thường này. Tại sao có thể như vậy? Mồ hôi trên thân lão tổ chảy như mưa, phù một tiếng quỳ xuống theo bản năng. Đồng thời lúc này, Thế tử lão Gia Gia nhẹ giọng mở miệng, tới đây. Giờ phút này ngoài tiệm thuốc, gió thì vẫn đang dữ tận gào thét chuyển giam thành bén nhọn, hiện ra cảm giác kinh khủng như trước. Mà khí tức của toàn bộ mấy ngàn tu sĩ thủ phong, lãnh ngạo cũng khiến cho thổ thành càng lúc càng trở nên ngưng trọng và băng hẳn hơn. Tiểu tặc kia bây giờ chắc là đang quỳ gối trước mặt lão tổ mà cầu xin tha thứ rồi. Hừ, nếu như cầu xin tha thứ mà có tác dụng, vậy thì thiên hạ này đã hoàn toàn thái bình. Ăn trộm thánh vật của tộc ta, dựa theo thói quen của lão tổ thì người này sắp bị lột ra, chế tạo thành một cái phong đăng. lấy thi thể sẽ làm giàu đốt đèn đặt linh hồn vào bên trong và không ngừng thiêu đốt từng tên tộc nhân của bộ tộc thủ phong cười lạnh nhất là mấy người áo bảo trắng đã từng giao thủ cùng với hứa thanh giờ phút này đáy lòng từng người đều hưng phấn trở mong tiểu tặc kia hôm ấy kiều ngạo bao nhiêu thì hôm nay sẽ thê thảm bấy nhiêu thôi cướp đi thánh vật của chúng ta lại tránh được truy sát của chúng ta người này quả thật là có chút bản lĩnh nhưng mà đều không có tác dụng gì đâu Ở trước mặt thực lập tuyệt đối thì hắn đã định trước kết quả là đắng chát thần chặt. Nếu như não tổ biến hắn thành đèn đốt thì ta nhất định phải mượn tới, đặt trong động phủ của ta, vừa vuốt vừa đùa một phen. Còn có con anh vũ cùng với ác linh kia nữa. Mấy người áo bào trắng giao thủ cùng hứa thanh hôm ấy tụ họp cùng với nhỗ, một chỗ với nhau, bù khú cười đùa nghị luận, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, thi thoảng lại nhìn về phía tiệm thuốc. Mặc dù thời gian mà lão tổ đi vào có hơi lâu một chút, nhưng bọn họ không có bất kỳ lo lắng nào. Coi như bốn vị tộc lão có tu vi linh tảng thì cũng cho là như vậy. Bọn họ nhìn cửa lớn đã đóng chặt của tiệm thuốc, không còn cảm nhận được bất cứ ba động gì bên trong. Nhưng điều này cũng là bình thường thôi. Lấy tu vi của lão tổ sau khi tiến vào thì người thấy căn bản không có năng lực để đánh trả. Có lẽ chỉ cần liếc mắt thì tâm thần của đám người bên trong liền sụp đổ. Nghe nói trước kia, Lúc mà lão tổ ra ngoài du lịch, ưa thích chế tạo đối thủ thành từng món đồ chơi nhỏ, chắc là bên trong bây giờ đã có mạch suy nghĩ để chế tạo đồ chơi mới. Có chút ý tứ, lúc bốn vị linh tảng đang đùa dẫn với nhau, từng tu sĩ đến từ thế lực bốn phía ở bên ngoài thổ thành cũng chú ý tới nơi đây, đều cảm thấy cảm khái. Bọn họ biết rõ lần này bộ tộc thủ phong xuất động, chỉ sợ không phải diệt đi một cái tiệm thuốc đơn giản như vậy, mà cả tòa thổ thành nơi đây sẽ trở thành tử ngục. Thậm chí là dựa theo thói quen của bộ tộc này, nó không chừng còn tạo nên một trận gió quanh năm không tan ở đây, dùng nó để cảnh báo cho thế nhân biết tới sự cường hãn và kinh khủng của bọn họ. Trong khi những tu sĩ ngoài thổ thành cùng bộ tộc thủ phong chờ đợi ở bên trong thổ thành đều đang thấp giọng đàm luận, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi trôi qua hẳn một canh giờ. <cười> Nhưng mà, các người có cảm thấy kỳ kỳ hay không? Thời gian vị lão tổ của bộ tộc thủ phong đi vào có chút hơi dài thì phải. Đúng lúc này đã có người cảm giác được có chút không đúng. Vô luận là bên ngoài thổ thành hay là trong thổ thành, thì số lần tu sĩ nơi đây nhìn về phía tiệm thuốc càng lúc càng nhiều. Cho đến khi bốn vị tộc lão linh tàng của thủ phong tộc cũng đều cảm thấy thời gian đúng là lâu một cách bất thường. Lúc bọn họ nhìn nhau một chút đang muốn tới gần, thì đúng lúc ấy tiệm thuốc được vạn chúng chú mục kia, cánh cửa bỗng nhiên cọt kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. nháy mắt mở ra vô số ánh mắt lập tức hội tụ nhìn qua trong những ánh mắt này mang theo vẻ chờ mong hưng phấn mang theo vẻ chú ý nhưng trong nháy mắt tiếp theo mọi ánh mắt đều động lại một chút trong cửa lớn của tiệm thuốc lão tổ bộ tộc thủ phong mang theo vẻ mặt cung kính trầm trọng rời khỏi vừa lui lại trong miệng còn chuyển ra lời nói đã quấy dày các người nghỉ ngơi rồi là ta không hiểu chuyện gây thêm phiền toái cho các ngươi Lão tổ cúi đầu khom lưng Thần sắc mang theo vẻ cung kính trước này chưa từng có Sau khi rời khỏi cửa lớn Lão thậm chí còn chắp tay Xoay người cúi đầu vào bên trong tiệm thuốc Thánh vật còn dư lại Ta sẽ lập tức kêu người chuyển giao tới đây Chúng nó vốn là một bộ Tách ra mà nói thì có chút không thích hợp Mà ở chỗ của ta thì lại càng không an toàn Về sau chư vị mà có chuyện gì cần chỉ cần bóp miếng ngọc bội kia là được Bất kể đang làm chuyện gì Ta đều sẽ chạy tới đầu tiên lần này thực sự là quấy rầy rồi vô cùng xin lỗi thân thể của lão tổ run rẩy lần nữa cúi đầu sau đó cửa lớn của tiệm thuốc lại kẹt một tiếng đóng lại gió lạnh từ bốn phía thổi tới quét vào thổ thành cuốn qua đầu đường nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tộc nhân của bộ tộc thủ phong toàn bộ ngây người từng người mờ mịt mà chúng tu ngoài thành trì cũng đồng dạng cảm thấy trong đầu có lỗ hổng bọn họ nhìn thấy được lão tổ khách khí gió cũng đã đưa lời nói truyền ra khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe được nhưng mà trong một chớp mắt này tất cả mọi người đều có chung một cảm giác đó chính là nó không chân thực lời nói và cử động của lão tổ đã vượt ngoài dự đoán của tất cả bọn họ trong nhận thức của bọn họ thì đây là chuyện không thể nào xảy ra nhưng thực tế thì nó lại thực sự xuất hiện ở trong gió lạnh lão tổ đứng ngoài tiệm thuốc mà vẫn cảm thấy thân thể mình đang run rẩy lãnh ý tràn ngập toàn thân cùng với cảm giác tim đập nhanh lúc trước Giao hòa cùng một chỗ Hóa thành một cỗ cảm giác nghĩ lại mà sợ Cực kỳ mãnh liệt Lão cảm thấy thân thể mình lạnh quá rồi Từ sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định Thì lão đã rất lâu Không có nhận thức qua cái loại cảm giác Lạnh như băng khi còn ở trốn phàm tục Nhưng bây giờ cái cảm thụ này Lại vô cùng mãnh liệt Mà lão cũng không dám suy nghĩ nhiều Càng không dám dừng lại Giờ phút này run run rẩy rẩy xoay người Bốn vị linh tàng ở trong đám tộc nhân Đều kinh nghi bất định nhìn về phía lão Lão Tổ, xảy ra chuyện gì vậy? Lão Tổ sợ hãi lắc đầu. trầm thấp chuyển ra lời nói, không nên hỏi, không nên tùy tiện hành động, chúng ta đi mau. Tâm thần của bốn vị linh tảng kia chấn động, vây quanh Lão Tổ, rồi nhanh chóng rời đi. Mà trước khi ly khai của cái tòa thổ thành này, gã bảo trắng đã từng tiếp xúc qua cùng với hứa thanh, bây giờ đang mở mịt vô tận, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lão Tổ, cái tên tiểu tặc kia... Không đợi gã nói xong, lão tổ chợt quay đầu, giơ tay vung lên, oanh một tiếng. Gã bảo trắng nảy phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh văng đi xa, rơi xuống đất rồi ngất đi. Đó là đại sư, ta xem ai dám hô loạn, lão tổ cả giận nói. Tộc nhân của bộ tộc thủ phong ở bốn phía lạnh run, đáy lỏng kinh nghi bất định. Lão tổ bay lên không trung và đi xa. Rất nhanh thì mấy ngàn thân ảnh bộ tộc bọn họ vội vã rời khỏi thổ thành, dung nhập vào trong gió rồi nhanh chóng trở về. Một bàn như thế khiến cho thế lực khắp nơi ngoài thành trì chú ý tới việc này không phải hít vào một hơi khí lạnh, đáy lỏng dâng lên sóng gió ngập trời. Từng người không khỏi nhìn về tiệm thuốc nhỏ kia. Tình huống là thế nào? Không phải là ta nhìn nhầm rồi đấy chứ? Hay là ta xuất hiện ảo giác? Lâu này ta có chơi thuốc men gì đâu? Tại sao ta lại cảm thấy lão tổ của thủ phong tộc kia lúc ra ngoài thân thể hình như đang run lên cầm cập Đây là đã trải qua cái gì? Tại sao lúc đó lão tổ bộ tộc thủ phong Khi đi vào thì còn rất ngạo nghễ nhưng mà lúc đi ra thì lại rú hết cả đít vào. Cái tiệm thuốc này không được bình thường. Âm thanh hít sâu nhiều lần truyền ra bên ngoài tổ thành, vô số ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ, rồi thu hồi khỏi tiệm thuốc, không cả dám nhìn nhiều. Sự tình ngày hôm nay khiến cho tất cả bọn họ cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Mà cái loại thần bí đến mức không tin nào được như thế này Liên hóa thành hoàng sợ mãnh liệt Tiếp theo là dẫn tới sự hiếu kỳ đối với tiệm thuốc Gần như đạt tới cực hạn Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì Mọi người trong lòng run sợ Nhưng không dám lưu lại Nhào nhào rời khỏi Mà giờ khắc này trong tiệm thuốc Hết thảy vẫn như bình thường Nhưng lại nhiều hơn 10 cái túi chữ vật Linh nhi đang hưng phấn kiểm kê Những người khác cũng vây tới tò mò xem xét U tinh thì cười lạnh Tiếp tục đun nước Không biết cái lão già kia uống trà thay hít thở hay gì. Ninh viêm thở dài, lau chùi nơi mặt đất đã bị dẫm qua. Những ngày này gã không ngừng làm công việc giữ gìn sạch sẽ của một ô chuyên nghiệp, đã dần hình thành luôn tính cách sạch sẽ rồi. Mỗi một lần thấy chỗ nào bẩn là toàn thân liền cảm thấy không được tự nhiên, muốn lập tức cẩn khăn tới lau cho sạch, như vậy mới có thể thoải mái được. Thế tử thì cười ha hả vuốt ve, hai cái hạt trâu trong tay. một cái trong đó vẫn là hắc đồng thượng nhân như cũ mà nhiều thêm cái thứ hai bên trong cũng có một gương mặt chính là lão tổ thủ phong kia chia bất quá không phải toàn bộ mà là một đám mệnh hồn về phần hứa thanh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một mực ở sau nhà chữa thương mà trần phàm chắc ra phút này vô cùng cung kính cẩn thận thăm hỏi mọi người lúc này mới cáo lui ra ngoài nhưng mà trước khi đi linh nhi vẫn từ trong những túi chữ vật kia lấy ra một chút bảo bối đưa cho trần phàm chắc Trần Phạm Trác kích động liên tục cảm tạ Thời gian cũng cứ như vậy mà trôi qua Lão tổ thủ phong tộc Vì biểu đạt sự ái nái khi quấy dày Trong túi chữ vật chuyển giao tới Có không ít thứ tốt Vô luận là linh thạch hay đan dược Hoặc pháp ký đều rất không tầm thường Đang lúc mọi người phân phối để mà chia hành lý Thế tử đi vào sau nhà Chỗ hứa thanh đả tọa Hứa thanh ngẩng đầu vội vàng đứng dậy bái kiến Thế tử khoát tay chặn lại Xuất ra một bình thuốc ném cho hứa thanh Cái này chính là thần hồn đan mà tiểu bằng hữu kia vừa vặn tới hiếu kính tổng cộng có 16 quả sau khi ngươi ăn một quả thương thế liền không cần phải khôi phục lâu như vậy nữa còn lại 9 quả cũng rất thích hợp để ngươi chữa thương những lần tiếp theo Ngươi thanh như vậy lặng lẽ tiếp nhận lão giả này bộ không có biết là cộng trừ nhân chia hay sao? Sau khi mở ra nhìn lấy tạo nghệ đan đạo quán lập tức phân biệt ra được Đan này không tầm thường, dược hiệu của nó chuyên môn nhắm vào thương thế linh hồn. Loại đan dược này có giá trị xa xỉ và lại rất hiếm thấy. Hứa thanh không chút trần trờ lấy một viên đặt vào trong miệng. Theo đan dược hòa tan, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp bộc phát trong miệng hắn, nhưng không có khuếch tán khắp toàn thân mà bay thẳng lên thức hải. Trong nháy mắt tiếp theo, thức hải của hứa thanh nổ vang, dường như xuất hiện núi lửa phun trào, chạm đến linh hồn. Trong lúc từng trận sóng nhiệt tràn ngập, Linh hồn quán nguyên bản ảm đạm đã nhanh chóng trở nên rõ ràng, cho nên một lát sau chẳng những thương thế khỏi hẳn mà còn có cả tăng trưởng nữa. Ngứa thanh thay đổi sắc mặt, lúc mở mắt ra thì thế tử bình tĩnh mở miệng. Nếu như đã khôi phục như vậy hiện giờ, liền bắt đầu, tiếp tục rèn luyện đối với ngươi. Ngứa thanh, năng lực trên người của ngươi rất hỗn loạn. Ngươi căn bản cũng không có đảo móc và lý giải với từng thứ, Nhưng mà trên thực tế, nếu như người có thể cảm ngộ tới chiều sâu của bọn chúng, như vậy chiến lược của người sẽ tăng lên vượt bậc. Trong mắt thế tử như có thâm ý, truyền ra lời nói trầm thấp. Như vậy thì tiếp theo, lấy phương thức tuần tự mà tiến. Do người phát triển quá chậm, cho nên người phải bước bản thân mình đến tận cùng. Chỉ có ở trong thời khắc sinh tử thì người mới biết mình có được bao nhiêu tiềm lực. Lần này ta không dẫn ngươi đi Hồng Nguyệt Thần Điện nữa. Ta cho người thời gian 10 ngày. Người dung nhập Nguyên Anh Kim Ô vào trong hạt châu này. Rồi đấu một trận với tiểu tử ở bên trong Thế tử nói xong liền đưa hạt châu Phong ấn hấp đồng thượng nhân cho hứa thanh Ngươi chỉ được dùng nguyên anh kim ô Trong sinh tử Đào móc ra cấp độ biến hóa càng sâu hơn của nó Ngươi có 9 lần cơ hội tử vong Sau khi bị thương Thì có thể dùng đan dược để chữa thương Nhưng chỉ có 9 lần mà thôi Lão Phù đã đáp ứng tiểu tử ở bên trong Cho phép gã Có thể bắt đầu vào lần thứ 10 Trực tiếp nuốt nguyên anh kim ô của ngươi Một khi mà làm được thì ta sẽ trò gã sự tự do. Cho nên ngươi phải cảm ngộ biến hóa tầng sâu hơn của nguyên anh Kim ô của ngươi đắp nặn ra đoàn xuất thủ của chính mình hoặc là ngươi sẽ vĩnh viễn mất nó. Hết thảy, phải xem vào vận mệnh của ngươi. Ánh mắt thế tử thâm sâu, nói xong liền quay người rời đi. Hứa thành lặng lẽ ngồi đó cầm hạt trâu trong tay mà trong mắt lộ ra tình màng. Hồi lâu sau hắn bỗng nhiên mở miệng. Kim ô Trong thời gian ngắn trên đỉnh đầu hứa thanh lập lẻ hắc quang, kim ô từ bên trong sung ra, hòa diễm chảy xuôi trên người, tản mát ra một cảm giác thần thánh. Hứa thanh cũng dung nhập tâm thần vào đó, hai mắt kim ô liền lộ vẻ linh động, bay thẳng vào hạt trâu. Sau nhà của tiệm thuốc, hứa thanh quanh chân đả tọa, giờ phút này tinh thần đã hòa hợp, tiến vào trong nguyên anh kim ô của bản thân. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn chính là kim ô. Theo hắn nhảy vào bên trong hạt trâu thì một không gian kỳ dị đã xuất hiện trong cảm giác. Nơi đầy bốn phía mơ hồ, tràn đầy sương mù, đang không ngừng cuồn cuộn, càng có từng trận lôi âm vang vọng, tiếng nổ vang bát phương. Lúc này sương mù phía trước đột nhiên tản ra, một gương mặt cực lớn cấp tốc lao về phía hắn. Trong trước mắt thì gương mặt này xuất hiện ở phía trước hứa thành chính là hắc đồng thượng nhân. Hai mắt của lão đỏ thẫm, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Từ sau khi bị phong ấn ở đây, mỗi ngày lão đều phải chịu đủ đau khổ hành hạ, sống không bằng chết. Vốn tưởng rằng cả đời này của mình sẽ là như vậy, thật không nghĩ đến là vị quẩn thần kinh khủng kia lại nói với lão. Chỉ cần vào lần thứ 10 nút được kim ô, vậy thì có thể hoàn toàn thoát khốn. Lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thôi. giờ phút này sau khi nhìn thấy hứa thành lão không chút trần trờ tu vi trong cơ thể âm mầm bộc phát một tòa bí tảng nguyên vẹn biến ảo rồi phủ xuống nhanh chết đi nhanh chết đến lần thứ 10. hắc đồng thượng nhân gầm nhẹ một tiếng rồi mở rộng cái miệng thôn vệ về phía hứa thành hứa thành cấp tốc lùi lại thân thể kim ô trong lúc lập lòe tràn ra vô tận thiên hỏa nhưng ở trước mặt tu sĩ linh tảng có được một bí tảng nguyên vẹn thế những thiên hỏa này căn bản không cách nào ngăn cản Trong chớp mắt theo hắc đồng thượng nhân thở ra, hòa diễm kim ô tràn ra rõ ràng bị cuốn ngược lại. Mà hắc đồng thượng nhân biến thành gương mặt thì lại tăng vọt vô hạn, cuối cùng thay thế cả cái không gian này. Cái chán cao ngất, cái cảm trống xuống đất, cái miệng ở giữa thì mở rộng vô biên giống như một tòa hắc động, nuốt một cái về phía hứa thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này hứa thanh biến thành kim ô, tựa như chỉ là một con chim phàm tục, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. theo ngước mắt hắn tối sầm lại từng trận đau nhức kịch liệt chuyển ra từ linh hồn kim âu tàn vỡ ý thức của Hứa Thanh mơ hồ đi trong lúc mơ hồ còn nghe dư vang vọng bên tai còn chín lần ở trong hiện thực bên trong tiệm thuốc Hứa Thanh khoanh chân đã toạ chật mở mắt hô hấp dồn dập chỉ trong chớp mắt thôi sắc mặt Hứa Thanh rất khó coi Kim ô của vẫn còn, cũng không có bị thôn phệ chân chính, nhưng mà tổn thương linh hồn vừa mới khôi phục, do phút này lại có cảm giác xé rách cực kỳ mãnh liệt. Hứa thanh giơ tay lấy ra một quả đan dược chữa thường nút xuống và nhắm mắt đả tọa. Một lúc lâu sau, thương thế khôi phục lại, hắn cúi đầu nhìn vào hạt trâu trong tay, đáy lòng đã có cảm thụ càng trực quan hơn đối với cường giả linh tàng. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. như vậy kimô của ta đến cùng nên biến hóa như thế nào mới có thể tránh thoát vào cái miệng lớn kia thồn phệ chứ hứa thành trầm mặc trong đầu nhanh chóng suy tư sau một lát thắn nhắm mắt lại đắm chìm tâm thần vào trong nguyên anh kimô tiếp tục nhận thức kimô của mình kimô có thể luyện vạn linh có thể hóa mặt trời cái phía trước thì bây giờ còn chưa đủ năng lực còn cái phía sau <cười> trong đầu hứa thành hiện lên tất cả những cái mặt trời mà mình đã từng thấy Ở trong chiêu Hà Châu ở phong hải quận là lần đầu tiên, ta nhìn thấy mặt trời khoảng cách gần, tuy chỉ là hải cốt. Mà sau đó trong tế nguyệt đại vực ta nhìn thấy tới bốn cái mặt trời nhân tạo. Tiểu viên tử là cái thứ nhất, khuôn cửa có lực lượng vĩnh hằng là hai, cái vòng tròn là ba, cái viên cầu từ thời viễn cổ là bốn. Hưa thành trầm ngâm, sau một lúc lâu mắt lóe lên tinh mang. Còn có một cái chính là lúc ta cảm ngộ kim ô, nhìn thấy thiếu niên ở bên trong đồ đằng của viễn cổ long liễn kia. Nếu như ta cải biến tạo hình của kim ô, khiến cho nó biến ảo thành mặt trời, gần sát về bản nguyên. Hứa thành như có điều suy nghĩ, ở dưới áp lực quá lớn, hắn cần phải cẩn thận cân nhắc phương pháp sử dụng kim ô. Qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời bên ngoài mặc dù là lờ mờ, nhưng so với ban đêm thì vẫn hơi tối hơn một chút. Theo cửa hàng mở ra, hứa thành cũng mở ra lần thử nghiệm thứ hai của mình. Thân thể kim ô lại phóng tới hạt châu, vẫn là không gian kỳ dị ấy. Nháy mắt khi mở thanh vừa xuất hiện thân thể liền cấp tốc lùi về phía sau phía trước chợt bốc lên sương mù hắc đồng thượng nhân lại biến thành gương mặt rồi lập tức lao tới giống như lần trước lão nhanh chóng biến lớn cho đến khi chiếm trọn toàn bộ không gian khí thế ngập trời mang theo lực lượng diệt sạch mở cái miệng lớn ra nuốt một cái về phía hứa thanh nhưng lúc này đây nháy mắt khi lão nuốt về phía hứa thanh hứa thanh biến thành kim ô chuyển ra một tiếng hí như xuyên kim liệt thạch Thân thể bạo khai chia năm xào bảy, sau đó tự hóa thành bốn phần. Một phần vặn vẹo, hình thành bộ dạng như một cái khung cửa. Bên trong biến ảo ra cái lò xo nổ vang, lên xuống, hình thành hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt, rồi hóa thành mặt trời. Phần thứ hai vẩn canh, hóa thành hình tròn, bên trong hội tụ bánh răng đang cấp tốc xoay chuyển. Phần thứ ba thì hội tụ máu thịt cùng một chỗ, hóa thành một viên thịt hình tròn, cũng tự thiêu đốt. Ba hình dạng mặt trời này chính là ba cái mặt trời mà Hứa Thành đã thấy ở bên bờ tự âm hà. Giờ phút này sau khi xuất hiện, chúng nó liền phóng thẳng đến cái miệng lớn của hắc đồng thượng nhân, phóng xuất ra nhiệt độ của mình, bộc phát ra tiếng nổ của bản thân. Toàn bộ không gian chấn động, cả ba cái mặt trời toàn bộ tự bạo. Âm thanh âm mầm chuyển khắp bát phương. Gương mặt của hắc đồng thượng nhân rốt cuộc dừng lại một chút. Có thể thấy gương mặt kia có một chút vị trí xuất hiện dấu hiệu đốt cháy, Nhưng trong nháy mắt tiếp theo nó lại khôi phục như thường. Nhưng mà vô luận như thế nào, giờ khắc này hứa thành cuối cùng đã tránh được cái cục diện lập tức bị cắn nuốt Về phần một phần máu thịt sau cùng, thì trong lúc cấp tốc lui về phía sau liền nhúc nhích, tạo thành thân ảnh của một thiếu niên. Thiếu niên này mặt như quan ngọc, mặc đế bảo, đội đế quan, ngoài thân tản ra thiên hỏa, dưới thân thì hình thành long liễn, khi thế phi phạm đang muốn ra tay. Nhưng trong chớp mắt, cái không gian này âm mầm sụp xuống, trên dưới nhanh chóng đẻ ép, dường như bầu trời, thành hàm trên, đại địa trở thành hàm dưới. Giờ phút này ngậm cái miệng lại, oanh một tiếng là một mảng đen nhánh. Bên trong tiệm thuốc, hứa thành chợt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, bên tai vẫn còn vang vọng dư âm, còn tám lần. sắc mặt của hứa thành âm trầm vừa nuốt đan dược vừa nhớ lại thất bại lúc trước của mình. một nguyên anh tam kiếp căn bản không khả năng chiến thắng linh tàng dù đối phương đã bị phong ấn ở trong hạt châu thì sẽ có hạn chế nhưng tranh lệch giữa đôi bên là rất lớn không có cách nào vượt qua được nhưng mà thế tử nói không sai ta đích xác là không có đảo sâu và nghiên cứu kỹ về nguyên anh của ta tỷ như kim ô này sau khi ta biến ảo thành mặt trời thì uy lực của nó rõ ràng đã tăng lên không ít so với trước kia hứa thanh thở sâu một hơi Hắn có thể cảm nhận được phương hướng của mình bây giờ có lẽ là không sai. Như vậy thì ta mới làm thế nào mới có thể đào mốc nó ở cấp độ sâu hơn đây? Kim ô, lai rốt cuộc là do cái gì tạo thành cơ chứ? Còn nữa, công pháp hoàng cấp, bản chất của nó là cái gì? Hứa thành chẩm ngâm, tâm thần lại chìm vào. Kim ô muốn tiếp tục quan sát. Linh Nhi bị kích động từ bên ngoài chạy tới, nhỏ giọng mở miệng. Hứa thành ca ca, thời gian tuyên bố đàn dược chính là hôm nay. Hứa Thanh nghe vậy mở mắt, hắn đã quên mất chuyện này. Thực tế là sự tồn tại của Thế Tử khiến cho hắn thoáng cái, cải biến đi từ trạng thái an bình, tiết tấu sinh hoạt bỗng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vào mấy ngày trước hắn đã luyện chế xong đan dược và lại hiệu quả so vén tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, nguyên rủa giảm xuống càng nhiều. Vì vậy hứa Thanh khẽ gật đầu với Linh Nhi, lấy tấm gương ra, dẫn theo Linh Nhi cùng nhau tiến vào nghịch nguyệt điện. Giờ phút này bên trong nghịch nguyệt điện tiếng người huyên náo. Trải qua 10 ngày lên men, việc đen cửu đại sư giáp phát ra. Giải chú đan đã được truyền khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Nhất là thánh lạc đại sư rõ ràng cũng đặt cùng ngày để tuyên bố ra đan mới. Việc này hoàn toàn đốt lên tâm tình của tất cả mọi người. Dưới mắt, mấy vạn tượng thần sừng sững ở trong không trung của nghịch nguyệt điện. Nếu như đều đang đợi hứa thanh và thánh lạc đại sư đến, tạo hình của bọn họ không đồng nhất, nhưng ánh sáng trên người đều rất nồng đậm từ xa nhìn lại tựa như là ma thần thời hỗn độn hồng mông vậy khí thế ngất trời âm thanh nghị luận càng là liên tiếp xôn xao không nghĩ tới hôm nay thế mà náo nhiệt như vậy không biết cuối cùng song phương là như thế nào cũng là mọi người chào mong rất cao đối với giải nạn đan cùng với cái gọi là giải chú đan kia điều này không có gì đáng trách nhưng mà tổng thể mà nói thì ta không tin đan cửu trong vô số những tiếng nghị luận còn xen lẫn một chút ngôn từ nhằm vào những người ủng hộ song phương giận dữ mắng mỏ nhau thánh lạc đại sư đức cao vọng trọng người nhận được ân huệ đông đảo đan đạo lại càng không ai sánh bằng loại đan sư đột nhiên xuất hiện như đan kiểu này há có thể lay chuyển được đức ca vọng trọng thôi đừng có mà thổi dám nữa mỗi một quả đan dược của thánh lạc cũng đều cực kỳ đắt đỏ lão tử năm đó vì một quả mà tiêu sạch toàn bộ tài nguyên trong tông môn cản rỡ nếu những người không có viên đan dược đó hiện giờ đã là hải cốt còn có thể đứng đây phát ngôn bữa bãi sau không sai thánh lạc đại sư chính là ân công của ta ai dám nói xấu đại sư một câu liền chính là địch nhân của ta âm thanh nguyên náo chảnh chấp không ngừng nhưng tổng thể mà nói thì cơ hồ tám phần đều có khuynh hướng nghiêng về thánh lạc ngôn luận bảo vệ đan kiểu thường thường bị dìm ngập trong những luồng sóng âm nhưng mà trong này cũng có hai người tùy tùng có thể nói trung thành nhất với đan cửu đại sư âm thanh cực lớn trung khí mười phần một người trong đó chính là đại hán hàng xóm của hứa thanh gã nhìn chằm chằm vào mọi người âm thanh vang dội thánh lạc đại sư mặc dù có thể cứu người một mạng nhưng lại khiến người ta táng ra bại sản ta cả đời đều là người cơ khổ vùng vẫy sống sót vốn đã không dễ dàng mà còn phải bị người khác bóc lột như thế xong lại nhìn đan cửu đại sư trách trời thương dân trong lòng từ bi giải nạn đan quán chỉ cần một trăm giọt máu của thần bộc chẳng lẽ hắn không biết giá trị của giải nạn đan hay sao? hắn biết rõ nhưng lão nhân gia người không đành lòng nhìn chúng ta như thế, cho nên mới lấy giá cả gần như cho không là để giải thoát đau khổ cho chúng ta. Trong âm thanh của đại hán hàng xóm mang theo vẻ biết ơn nồng đậm vang vọng khắp bát vương, đồng thời cách đó không xa còn có một cỗ tượng thần phát dầm thành bén nhọn. Các người một đám ngu xuẩn này! bị thánh lạc tiểu nhi lừa gạt cho tán ra bại sản mà còn ở đây nâng bi cho lão thánh lạc tiểu nhi kia giàu đến chảy mỡ mà đám người các ngươi đều là hiếu tử tượng thần nói chuyện này là một pho tượng gầy còm cầm trong tay một cái bảo bình sắc mặt đen nhánh mọc ra tới sáu con mắt giờ phút này sáu con mắt của y đều lộ vẻ mỉa mai nhất là cái câu hiếu tử kia càng làm cho người bốn phía nghe thấy đều hầm hầm nhìn qua thực sự là những lời này của y quá mức nham hiểm ý cho phúng đã đạt đến tận cùng Mắt thấy mọi người hầm hầm gầm nhẹ nhìn mình, tượng thân sáu mắt giống như càng đắc ý tiếp tục mở miệng. Đám hiếu tử, các người đang nói cái gì đó, nói to lên một chút, ra ra không nghe được. Đám các người, cũng như tiểu u u, có miệng mà không có não. Lời của y khiến người bốn phía càng cường liệt nhìn hầm hầm qua. Tuy rằng không biết tiểu u u ở đây là có ý gì, nhưng vừa nghe liền biết không phải lời gì hay ho cả. Miệng chó đâu thể mọc được ngà voi. vì vậy càng đưa tới những trận giận dữ mắng mỏ lớn hơn một số tỳ tùng cùng thờ phụng đan cửu đại sư giờ phút này như tìm được tâm phúc nhao nhao dựa sát vào pho tượng sáu mắt kết thành một cái trận doanh nhỏ ngay cả đại hán hàng xóm cũng đều nhìn tới phía y trong mắt lộ ra vẻ khâm phục gã có quen biết đối phương biết rõ người này trong khoảng thời gian gần đây mới liên tiếp xuất hiện trong miếu thờ của đan cửu đại sư Chỉ là không ngờ đối phương ngày thường không nói một lời, bây giờ vừa mở miệng không ngờ lại sắc bén và nham hiểm như vậy. Vì vậy mà đáy lòng đại hán cũng cần nhắc, người này cũng chung chí hướng, về sau nhất định phải hảo hảo kết giao một phen Mà đúng lúc này đột nhiên toàn bộ nghịch nguyệt điện chợt chấn động, thân núi lay chuyển, toàn bộ miếu thở nổ vang, càng có y ép kinh người từ trên trời giáng xuống. Mọi người đang giận dữ mắng mỏ, tranh chấp nhau, lập tức nhau nhau dừng lại ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này trong nghịch ngược điện trên bầu trời ở trong chín tòa thần miếu trí cao có một tòa lập lè chiếu ra ánh sáng của chư thiên. Trong đó một tôn thân ảnh cao lớn như thần chỉ mang theo vô thận chi uy mà bước ra. Thân ảnh này cao tới cả ngàn trượng toàn thân màu vàng có đủ ba đầu sáu tay mỗi một tay đều nâng một ngọn núi với màu sắc khác nhau. Sau lưng càng có tầng tầng vầng sáng điệp ra tia sáng như dương chiếu rọi trên người tràn ra một loại ánh sáng rực rỡ phải gọi là siêu phảm. tiếp tục. Sự xuất hiện của người này khiến cho cựu sơn dung chuyển bát phương rơi chảo, mây mù tứ tán, càng có cảm giác áp bách kiểu bài sơn đảo hải lan tỏa ra toàn bộ nghịch nguyệt điện tới mỗi một chỗ, một góc khẻo lánh. Toàn bộ người cảm thụ đều cảm thấy tâm thần chấn động, nhào nhào cúi đầu bái kiến với thần miếu trên bức màn trời. tứ điện chủ, chín tôn thần miếu chí cao ở trên bầu trời của nghịch nguyệt điện là tồn tại cao nhất hiện giờ của nghịch nguyệt điện. Tuy chỉ có 5 tòa là được nhập chủ, còn có 4 tòa, không có nghinh đoán người kế nhiệm Nhưng năm vị này, bất kỳ người nào cũng đều có quyền hạn cực lớn, càng là người chủ sự của nghịch nguyệt điện. Những năm gần đây, toàn bộ nghịch nguyệt điện ở dưới sự dẫn dắt của năm vị phó điện chủ mà không ngừng lớn mạnh, lần lượt bí mật tham dự và đối kháng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà thân phận chân chính của bọn họ càng là thần bí khó lường, những lần phủ xuống trước kia đều là tuyên cáo chuyện lớn. Giờ phút này mất thấy một vị phó điện chủ phủ xuống, trong lòng toàn bộ tượng thần nơi đây đều dâng lên sự ngạc nhiên, chờ đợi phó điện chủ tuyên đọc đại sự. Hôm nay, bồn tọa tới đây không phải để thông cáo sự tình, mà là được thánh lạc đại sư mời tới để xem lễ ban bố đàn dược, chư vị cứ thoải mái đi. Trên bầu trời thần chỉ ngàn trượng khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, âm thanh to lớn mênh mông hóa thành dư âm vang vọng khắp tâm thần. Nhưng lời của gã lại khiến chúng thần nghịch nguyệt điện càng nổ vang và xôn xao lớn hơn. Những tu sĩ hỗ trợ Thánh Lạc Đại Sư lập tức kích động, mà tu sĩ hỗ trợ cho đàn kiểu thì nội tâm hồi hộp. Thánh Lạc Đại Sư quả nhiên nổi danh, được người người tôn trọng, ngay cả tứ điện chủ cũng đích thân đến xem lễ. Cũng không nhìn một chút xem những năm này, Thánh Lạc Đại Sư đã ban ơn hệ cho bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ. Cũng chỉ có Thánh Lạc Đại Sư mới có thể mời được Phó Điện Chủ thôi. trong khoảng thời gian ngắn bên trong nghịch nguyệt điện bộc phát ra sóng âm trong đó tuyệt đại đa số đều thiên hướng về thánh lạc về phần đan kiểu bên này thì phần lớn là trầm mặc coi như là đại hán hàng xóm cùng với tượng thần xóm mắt kia cũng có chút dao động đúng lúc này thân núi nằm ở trung thượng của nghịch nguyệt điện một tòa miếu thở toàn thân được xây bằng ngọc thạch được vô số tượng thần túm tụm chậm rãi mở ra cửa lớn bên trong kích xạ ra vô tận ánh sáng càng có từng trận âm thanh như tiếng chuông vang Vào thời khắc này, đỉnh thanh đồng trước miếu thở tăng vọt hương khói, vô cùng cường thịnh. Trong khi mà khói xanh bốc lên, một bức tượng thần lừ lừ bước ra từ cửa lớn. Bộ dạng tượng thần này trợn mắt như kim cang, dưới chân càng có nhiều đá tưởng vân, mi tâm có mắt, trong mắt tràn ra ánh sáng chấn nhiếp tâm hồn. Nhất là đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một cái lò đan đang không ngừng xoay tròn, còn có mùi thuốc tràn ngập bốn phía. Do phút này, theo người ấy đi ra, những tượng thần ở bốn phía chờ đợi đã lâu đồng loạt nhìn sang, trong mắt của bọn họ lộ ra phấn khởi và mang theo kính ngưỡng. Là Thánh Lạc Đại Sư, Đại Sư là người có thần phận như vậy, mà còn rất đúng giờ. Đây là Thánh Lạc Đại Sư, Lão Nhân gia người tự hạn chế phong cách trước sau như một, nghiêm túc luôn là tác phong của Lão Nhân gia. Trong từng trận lời nói kính ngưỡng lên xuống như vậy, Thánh Lạc Đại Sư đi ra khỏi miếu thờ, bước tới giữa không trung, vào thời khắc này khắp nghịch nguyệt điện có vô số ánh mắt hội tụ vô số âm thanh bái kiến trùng lập hóa thành âm thanh âm mầm dung chuyển cửu thiên bái kiến đại sư thả mắt nhìn tới có vô số tượng thần cúi bái trong khoảng thời gian ngắn thánh lạc đại sư ở giữa không trung được vạn chúng chú mục khí thế như cầu vòng thánh lạc đáy lòng thỏa mãn nhìn qua bốn phía và khẽ gật đầu Trừ vị đạo hữu, đợi lâu rồi hà nói xong gã ngẩng đầu nhìn về phía tứ đận chủ chắp tay cúi đầu đa tạ tứ điện chủ đến đây xem lễ tuyên bố đan dược của lão hủ trên bầu trời tứ điện chủ cũng mỉm cười bọn tọa cũng đã trở mong đan dược của đại sư rất lâu thánh lạc nghe vậy nở nụ cười vừa muốn lần lượm mở miệng nhưng vào lúc này phía dưới thân núi nghịch nguyệt điện cánh cửa miếu nhỏ của hứa thành chậm rãi mở ra một cái tượng thần lưng đeo hổ lô cũng từ trong đi ra chính là hứa thanh sự xuất hiện quán chẳng quánh sáng hoa mỹ gì cả cũng không có tràn đầy hương khói thậm chí khoảnh khắc đưa ra cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thân ảnh của hắn chỉ có những tùy tùng kia của hắn thời khắc chú ý tới nơi này mới trước tiên nhìn thấy Hứa Thành trong chớp mắt phát hiện Hứa Thành xuất hiện những tùy tùng này rõ ràng phấn khởi nhào nhào tiến lên đàn cửu đại sư bái kiến đại sư đại hán hàng xóm nhanh chóng bay tới thân sắc mang theo vẻ kích động hồ to một tiếng đại sư ngài rốt cuộc đã tới phía sau gã tượng thần sáu mắt cũng bay lại gần sáu cái tròng mắt như là có dòng nước mắt chảy ra nháy mắt cũng không nháy và mặt tràn đầy sôi sục giọng nói càng lớn chuyển khắp bốn phương đan cửu đại sư đức cao cửu thiên đan phục thập hải tạo phúc bách giới thiên thù vạn tái nhất thống giang hồ lời của tượng thần sáu mắt vừa ra khí thế lập tức phi phàm vượt xa rất nhiều người bên cạnh khiến cho những tùy tùng khác ở bốn phía theo bản năng liếc mắt cũng lần lượt hô lên những lời tương tự Âm sóng vang vọng chuyển khắp bát phương. Tu sĩ của Nghịch nguyệt, nguyệt điện gần đó chú ý tới thánh lạc đại sư cũng đều quay đầu nhìn sang. Đây chính là cái tên đàn cửu kia sau. Thoạt nhìn bình thường không có bất kỳ khí thế gì. Ta ngược lại muốn nhìn hắn hôm nay xuất ra đàn gì. Nếu như thực sự chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, vậy đã nói những khoản giải đạn đan tiện nghi quán lúc trước là lai lịch có vấn đề. Trong lúc mọi người đang xem thế nào, thì ở thanh nhìn thấy bốn phía có nhiều tượng thần như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. những ngày này hắn chuyên chú chữa thương không có trở lại cho nên không biết việc thánh lạc lựa chọn tuyên bố đan dược cùng ngày với hắn nhưng hứa thành cũng không để ý giờ phút này ngẩng đầu nhìn qua phó điện chủ trên bầu trời thân sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu phó điện chủ cũng nhìn hứa thành đối với vị đan sư được toàn bộ thành viên chú ý gần đây khiến cho nghịch nguyệt điện chấn động không nhỏ và lại dẫn ra đủ kiểu tranh luận nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên trông thấy vì vậy khẽ gật đầu nhưng lại không có nói chuyện Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, quan sát những tượng thần bên ngoài. Hắn không quy định đi ra sân của miếu thờ. Giờ phút này đáy lòng, còn đang cân nhắc về sự tình của Kim Ô. Vì vậy liền giơ tay phải lên, chuẩn bị lấy ra đan dược muốn tuyên bố, dựa theo phương thức thường ngày để đưa vào trong quang đoàn, khiến người ta tự do xem xét. Nhưng không đợi hứa Thanh lấy ra, trên bầu trời đám tùy tùng của Thánh lạc đại sư chuyển giam thành chế nhọng. Đan cửu ngươi thật sự đúng là xuất hiện rồi sau. chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới vậy ngươi biết sai rồi à vậy thì ngươi liền sai rồi đan cửu thân là đại sư sao có thể bỏ qua cơ hội hưởng trực ánh sáng nhật nguyệt óng ánh chiếu rọi được chứ cũng chính là thánh lạc đại sư tâm trí cao viễn không mảng danh lợi thông thường không muốn so đo với người này mà thôi vậy mà lại lựa chọn tuyên bố đan dược cùng ngày với thánh lạc đại sư tâm ý xấu xa trong này, người qua đường cũng có thể nhận ra được những lời này ẩn chứa ác ý cực kỳ khó nghe Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn những tượng thần nói chuyện kia nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ. Cùng lúc đó tùy tùng của Hứa Thanh cũng hầm hầm nhìn qua, đứng ở một bên mà nói bậy nói bạ. Đại hán hàng xóm gào thét, đồng thời giọng nói bén nhọn của tượng thần sáu mắt cũng phá không chuyển ra, nói cho ta biết các ngươi thu của Thánh lạc và nhờ Tinh Thạch vậy mà dám đổi trắng thay đèn như vậy. Nếu cho nhiều thì tính ta một người có được không? Song phương ngôn ngữ kịch liệt, mặc dù tùy tùng bên phía đan Kiểu ít hơn nhiều với Thánh lạc. Nhưng mà một tượng thần sáu mắt là có thể địch nổi ngàn người, ngôn từ của y xảo trá, thường thường chỉ một câu có thể dẫn dắt hướng gió. Cảnh tượng một người khẩu chiến cả đám, khiến cho người bốn phía đứng bên ngoài xem phải nhau nhau kinh hãi, ấn tượng đối với tượng thần sáu mắt cực kỳ khắc sâu. Mắt thấy một màn hỗn loạn này, Hứa Thành có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn tranh chấp để lãng phí thời gian với quá nhiều người trong này, vì vậy quay người đang muốn rời khỏi để tiếp tục nghiên cứu về Kim Ô. Nhưng vào lúc này, cái vì thánh lạc đại sư giữa không trung thân sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng om sòm lời lão vừa ra tuy tung bốn phía nhào nhào im tiếng mà ánh mắt thánh lạc cũng đã rơi vào chỗ hứa thanh truyền dâm thanh nhàn nhạt, nhạt đàn kiểu, đường của ngươi đi nhầm rồi bước chân hứa thanh dựng lại xoay người nhìn thánh lạc đại sư giữa không trung ý gì giờ phút này bốn phía an tĩnh lại ánh mắt mọi người hội tụ trên người hứa thanh và thánh lạc tứ điện chủ trên bầu trời cũng là như vậy Dưới vạn chúng chú mục, Thánh Lạc đại sư lắc đầu. Có người đã đưa một quả đan dược của ngươi cho lão phu. Lão phu nguyên bản cõi lòng bừng rỡ đánh giá, nhưng cuối cùng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôn lỏi, đan dược lấy máu thịt đã nhiễm bạch phong để làm dẫn, nhưng trên thực tế là đầu cơ trục lợi, thật giả lẫn lộn. Ngươi cũng biết 7000 năm trước đã từng có người làm vậy hay không, nhưng đã vây ra phá hoại cực lớn. Toàn bộ những người nếm qua đan dược này trong vòng mấy năm đều chết bất đắc kỳ tử. Đan dược Tâm của người, a đan kiểu, tâm của người là bất chính. <cười> Lời của thánh lạc đại sư vừa ra, lập tức đưa tới vô số âm thanh hấp khí, nhất là những tu sĩ nếm qua đan dược của hứa thanh, càng là sắc mặt đại biến tâm thần chấn động. Hứa thanh nhìn thánh lạc, quay đầu nhìn về phía đại án hàng xóm cách đó không xa vẫy tay. Đại án hàng xóm đáy lỏng cũng có chút rò dự nhưng vẫn theo bản năng bay tới. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Hứa thanh hỏi một câu. Đại hắn hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng Nói rõ đầu đuôi nguồn gốc nguyên do Hứa thanh nghe xong ánh mắt lạnh lùng Trong đầu chuyển đến âm thanh tức giận của Linh Nhi Hứa thanh ca ca Rõ ràng là chúng ta định thời gian trước Bọn họ khinh người quá đáng Hơn nữa há miệng chính là vu oan, Còn nói chúng ta tầm từ bất chính Ta thấy lão mới là kẻ có tầm từ ác độc Hứa thanh mặt không cảm xúc Nhưng ánh mắt lạnh lẽo Bỏ qua ý định rời đi Hắn đi ra khỏi miếu thờ bước đến không trung Tuy tùng bốn phía của hắn mặc dù đáy lỏng do dự nhưng vẫn túm tụm lại. Đài hắn hàng xóm hộ vệ bên trái của hứa thanh mà vị trí bên phải cũng không có bức tượng thần nào có thể giành được qua tượng thần sáu mắt. Y bèn nhanh tới hộ vệ bên phải còn lộ ra vẻ nịnh nọt cười với hứa thanh. Hứa thanh dừng bước chân lại nhìn quanh một chút sau đó trọng điểm nhìn về phía tượng thần sáu mắt. Ánh mắt này của đối phương hắn có chút quen thuộc. Hắn nhớ kỹ là lúc đội trưởng nhìn thế tử chính là cái ánh mắt này. Đấy lòng hứa thanh có chút cổ quái, giọng nói có Linh Nhi vang vọng trong đầu. Hứa thanh ca ca, nhìn ánh mắt người này có chút quen mắt đã, tựa như chính là nhị Nghiêu Sư Huynh đó. Hứa thanh không nói chuyện, giả bộ như không nhận ra. Tiếp tục bước lên không trung, đứng trước mặt của Thánh Lạc Đại Sư, nhìn về phía lão, mở miệng, so đấu một lần không. Ok, như vậy thì...